Vì thế Tào quân. Tập tà 142. Trong bóng tối bên ngoài cung điện, một bóng dáng xinh đẹp tước ta đột nhiên trung chảy toàn thân, đôi mắt đẫm lệ, đến lúc thoái lui ra bên ngoài, trầm chảy rời khỏi cung điện, nhưng đột nhiên, cá người trung đình, sự đệ nén không để cho mình cất thành tiếng, điên cuồng mà hướng ra phía ngoài chạy đi. Đó chính là Linh Mộng công chúa, nàng từ chỗ mẫu hậu đi cha là người đến giao thừa rồi mà chưa tỉnh an phụ hoàng tuy chẳng không muốn như miễn cưỡng thấy chính mình có lỗi, bởi vì nàng còn muốn, nếu có thể được, thì hỏi cha mình về tất cả các chuyện trong ngoạn ngành. Hỏi một câu, liệu phụ hoàng của mình có nguyện ý quý đầu trước quân gia hay không? Có nguyện ý trước quân vô hối sám hối hay không? Thiếu nữ này mộng tưởng, chỉ cần phụ hoàng đầy cao ngạo của mình quý đầu, cái này cũng đủ những cựu hận giảm đi một chút ít chứ. Vì vậy, cho đến nơi, chợt nghe thấy tiếng phụ hoàng, ở tại đó đang lớn tiếng trích gạo, số cuộc nỗi lòng hiếu kỳ, lặng lẽ quát tay cho thị về đến sát người, để lệnh cho chúng đi ra. Sau đó chính mình đứng ở vị trí thị về, vốn muốn nghe một chút nguyên do, vì sao phụ hoàng không vui, lại thật không ngờ, nghe được một sự tình như vậy. Lúc này đối với nặng bà nói, quả thật như sấm nổ giữa trời quang. Người mình từ nhỏ tôn kính nhất chính là Phụ Hoàng, không ngờ Phụ Hoàng muốn giết người mình yêu nhất, Mẫu Hậu. Cái sự thật tàn khốc đầy, đẹp linh bọng công chúa ngất tại chỗ mấy lần, nhưng nàng không dám ngứt, thậm chí sợ chính mình không duy trì nổi mà ngất, bởi vì Mẫu Hậu đang gặp nguy hiểm. Cho tới nay, chính bản thân công chúa luôn luôn cho rằng Phụ Hoàng uy nghiêm nhân từ, đối với mình cũng có chút sủng ái, vừa là một minh quân, cũng là một người cha tốt. Cho đến một lần chứng kiến Ba ông anh vì tranh quyền đoạt lợi Và đánh lẫn nhau Mà hết thấy điều này Là do phụ hoàng thiết kế sắp đặt Lúc này mới hơi thay đổi cách nhìn Mãi về sau ngẫu nhiên biết được Bạch y quân sái của thiên hương đế quốc Quân vô hủy bị giết hại Mà phụ hoàng của mình Lại ở trong đó đóng vai Một vai trò cực kỳ ám mùi Trong lòng lúc đó cực kỳ khó chịu Thẳng cho đến hôm nay Linh mộng công chúa trước cuộc tâm tình người lạnh, đã chết hoàn toàn. Mọi hy vọng, cũng như ảo tưởng về phụ hoàng Minh Quân, hoàn toàn tan vào hư vô. Số cổ cũng biết được phụ hoàng là một cái người như vậy, cực đoan, ích kỷ, tàn nhẫn, lạnh khốc, đa nghị, thậm chí là 10 điểm biến thái. Giết chết mẫu hậu của mình, hơn nữa lại là xin người giết hộ, như vậy thật không thể tưởng tượng đối sự tình ngay tại trước mắt mình xảy ra. Một trường phu, bởi vì lòng gờ vực vô căn cứ đố kỵ, muốn giết chết thê tử của chính mình, nữ nhân, mà ông ta yêu nhất. Một hoàng đế, vì e ngại nữ nhân của mình bị người khác hưởng dụng sau khi mình chết, lại muốn giết chết hoàng hậu, đây quá thực là sự sai lầm nhất thế đời này, thật đáng chê cười. Linh mộng công chúa chạy đi thật xa, mới khóc lên thành tiếng ngàn ngào, vừa khóc vừa gấp trút chạy. Đi tới chuồng ngựa, liền bị tháo dây cường trúc ra khỏi cụt, nàng phi thân lên ngựa, hai chân kẹp chặt, hung hăng quất lên mông ngựa, hét lớn một tiếng khang cả giọng. Đi! Con ngựa hí dài một tiếng, hai chân trước dờ cao, chân sau cố sức, nhưng tên bắn phi nhanh đi, như các ngăn bầu trời đêm của hoàng cung. Ai? Thú về cửa hoàng cung lớn tiếng quát. Là ta, mau vỡ cửa, nhanh! Linh mộng con chúa gạt lệ lớn tiếng quát. Vâng, thì cha là công chúa Điện Hạ. Bảo vệ vội vàng hành lễ mở cửa cung, lên mộng công chúa, dùng lực thúc vào đùi ngựa. Thất ngựa hí dài một tiếng, giống như cửi mây đạp gió phi ra ngoài, xuyên qua mấy cửa cung, tiếng vó ngựa như sắm chết, cuồn cuộn vang lên, trong nhảy mắt đi xa, làm bắn lên vô số bụi tuyết. Cùng lúc đó trong hoàng cung, một thân ảnh thoang dài, âm thầm lặng lẽ bay lên trời, sau khi lăng không, độ bảy tám trường. Đột nhiên giống như lá gào chợt buông ra trong cơn gió lớn, vụn một tiếng trở hình bóng tiêu thất. Hoàng đế Bệ hạ đứng ở phía trước cửa sổ, chấp mặt lộ ra vẻ đắc ý với nụ cười tàn độc. "Mẩm Bệ hạ, công chúa vừa rồi khóc lóc, phi ngựa chạy đi, tâm tình cực kỳ không đúng, bọn nô tài không dám cản trở. Đây chính là thủ vệ đại môn đến bẩm báo." Linh mộng mà. Hoàng đế Bệ hạ ngẩn ra, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói: Hai mẹ con các cười đều bỏ ta đi theo tình Lan sao? <cười> quên đi, không cần quan tâm đến đó, mang trụ đến cho chẩm. Chẩm hôm nay muốn hảo hảo chúc mừng. Dạ. Gió lạnh từng cơn cuồng lên không trung. Bùi tuyết quanh co bị thổi lên trên không trung bay lượng. Nơi này chính là đường phú của một nơi cực kỳ phồn hoa. Thiên hương thành. Nhưng do khách này lại có vẻ có chút quỷ khí âm tùm. Một chiếc kiệu nhỏ có đỉnh bằng vàng. Có tua màu cờ buông xuống, xung quanh có một trăm hồ vệ, con nhanh không chậm, tiến lên phía trước. Bên trong kiều đúng là một dung tú tú, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra do dự cùng đấu tranh. thật sự phải làm như vậy sao? Sau một khắc, trước mắt nàng tự hồ như xuất hiện một nam nhân thân hình hiêu quạnh, vẽ mặt cô đập cùng với tê lương. Một đôi mắt tuyệt vọng đã lâu, nhưng thâm tình vẫn nóng bỗng như cũ. Dạ cô hàng! Mộ dung tố tú trên mặt hiện lên một tia ôm nhu, lưu luyến từ đấy. Dù trong thời gian ở bên dạ cô Hàng, mộ dung tố tú chẳng bao giờ thấy dạ cô Hàng biểu lộ qua. Nhưng mỗi khi đêm khuya buồn xuống, ý niệm này lại hiện lên cảm giác này. Làm cho nàng cảm thấy trong động chua sót khổ sở, cũng chính là bởi vì sự chua sót khổ sở này mới có thể làm cho nàng cảm thấy chính mình vẫn là một con người. Hơn nữa, vẫn là một nữ nhân. Mối thâm tình này, dàn vặt pha người suốt đời, biến thành một vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ lành trở về. Dàn vặt, thiền hương quốc chủ, dương hoài vũ, mỗi khi ông mơ ngủ, cũng là một đoạn hồi ức vĩnh viễn không bao giờ phai màu trong lòng của mộ dung tú tú cùng với dạ cô hằng Cái đêm khuya hôm nay, mộ dung tú tú lại phát hiện chính mình trước kỳ quái, đang nhớ lại bao chuyện cũ, bào thâm tình lưu luyến của cái ngày xưa ấy. Bao lời thể non hẹn biển của tuổi thanh xuân, đang hiện lên rõ ràng, như vừa mới hôm qua. Tự như trên con đường nhỏ mình đang đi, bao ký ức mơ hồ của ngày xưa chợt ùa về, sống động ngay trước mặt. Tiêu Hằng, Khổ cho chàng mồ dung tú tú trên mặt đậm nước mắt, vào giờ khách này, nàng đột nhiên đang nhớ đến giả cô Hằng, Trước kia, đào vong ngục tụ lưu lại cho mình một bài thơ. Nàng không khỏi cười thống khổ, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay màu trắng, trên mặt theo rộng bay phượng múa, cùng hai dòng chữ nhỏ bằng mấu màu hồng tươi. Một đời ôm chặt mối thâm tình, cam nguyện đầy thân đời đất khách, tình trương vạn lý đành chôn mộng, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng. Xin cả đời được yêu mãi nàng, không cầu có sâu đậy, không cầu đồng hành, không cầu được sở hữu. Thậm chí không cầu nàng yêu ta, chỉ cầu trong tuổi xuân đẹp nhất của cuộc đời này được gặp nàng. Sau giả cô hàng vượt ngục trời đi, mộ dung tú tú tự theo cái khăn tay này, coi đó là chính nàng tặng cho mình, ngoài trừ nàng cha không có bất kỳ người biết. Sắc hồng tươi của chữ viết bài thơ kìa chính là máu của mộ dung tú tú, dùng mấu tươi của chính mình nhuộm đỏ chịu trắng, sau đó từ tay sau kìm. Một tay theo khăn gắm kìa, theo cha bìa thơ cuối cùng mà người mình yêu nhất đã tặng. Tình hai ta sẽ mãi mãi trường tụng. Sau mấy ngày hôm trước, mặt trên của chiếc khăn lại viết nhiều hơn hai hạng chữ, vẫn giống hệt hai hạng chữ trên, màu bấu đỏ tươi. Nếu có kiếp sau, ta lại gặp nhau, tha phụ trợ sanh không phụ chàng. Là giả cô hàng gần nhất mới sửa lại bài thơ này hai câu cuối. Mồ Dung Tú Tú lại theo xong hai câu này, Rồi lại theo phía dưới hai chữ, Chờ mong. Tiểu Hàng, Không chỉ có chàng chờ mong, Thiếp cũng chờ mong, Nếu có kiếp sau, Ta gặp lại nhau, Thạ phụ trời xanh không phụ chàng, Nếu là có kiếp sau, Thiếp chỉ thuộc về một bình chàng, Suốt đời, Cười vì chàng, Khóc vì chàng, chơi lệ vì chàng, Hân hoan vì chàng, Xin con cho chàng, Cùng chàng, Bạch đầu giai lão, Dù cho bận hằng. Dù cho hẹn mọn Nhưng chỉ cần tiếp cùng chàng Có thể cùng một chỗ Tiếp sẽ không hối hận Tiểu hàng Thế nhân được ca tụng quân vô hủy Cùng với đông phương vấn tâm Đều thấy bọn họ tiếc hận Đều đồng tình Nhưng là ai? Là ai biết ta Cùng bước được như hai người bọn họ Bọn họ tuy chẳng âm dương lượng cách Âm ti và trận gian khác đường Nhưng dù sao Đã từng làm vài chục năm chung sống với nhau Đến nghĩa vợ chồng Họ có chung một đoạn tình cảm cao sơn, chồng được sống vì vợ, vợ được sống vì chồng. Bọn họ thật sự hạnh phúc, mà sao chúng ta là vĩnh viễn không được sống vì nhau? Tiểu Hàng Tiếp sẽ mãi yêu chàng, chàng cũng đã biết, thiếp vô lần gặp lại chàng, lòng thiếp càng thêm chua sót, càng thêm đau đớn. Kiếp sau, nối tiếp kiếp sau. Khởi bẩm hoàng hậu đường đường, phía trước chính là quân phủ. Phía trước nhất, ngồi trên lưng ngựa. Thị vệ xây người lại cung kính bẩm bảo Đúng lúc bồ dung tú tú đang hồi tưởng lại về cả đời này Sẽ mãi khổ đau Tinh thần như phiêu đẳng Như lọt vào trong sương mù Một câu nói của thị vệ Đem bồ dung tú tú tự trong mộng giật mình tỉnh lại Sóc mang kiều lên Ra bên ngoài nhìn Mắt vẫn trong sương mù Nhanh như vậy sao? Nhanh như vậy sao à? Bọn thị vệ đều không nói gì Mặt đường đầy tuyết, trời vừa tối, đà kết băng, đi lại trơn trượt, chúng ta một đường dè dặt, đi đâu được nhanh, rõ ràng là quá lâu mới đúng. Bà thích thì bà đi vòng nơi đi, bọn ta đứng đây chờ. Đột nhiên, một cơn gió lạnh, cuồng cuồng nổi lên, cuốn theo đầy tuyết thổi tới. Đúng lúc, một dung tú tú vén lên, màn kiệu đi ra ngoài, làm cho nàng giật nảy mình, sùng mình một cái. Trong lòng đột nhiên mọc lên một loại dự cảm mơ hộ, phía trước không có đường sau. Đúng lúc này, một cơn lốc đột nhiên cuộn cuộn nổi lên, xoay trên mệnh không, lấy thế lôi định vạn quân, hướng về cố kiệu trùng kích qua, quang hoa lóe ra trong cơn lốc. Có kiếm, hoàng hậu đương đương cẩn thận, thì về kinh hải gần chết hô lên. Tí sập, tiếng vó ngựa như sấm cuồn cuộn mà đến, như cuồn phong mưa trào, trong đêm khuya như thế này, trên mặt đất kết băng, trong dư gương, dám phóng ngựa cuồn cuộn như thế. Không phải người điên, chính là quần nhân, bởi vì một khi ngã sắp xuống, nhẹ thì đứt tay gãy chân, nặng thì chết tại chủ, quá thực đối với cánh mạng của mình. Là không chút tôn trọng, trong gió truyền lại tiếng âm thanh yếu ớt như dốc cạn cả đáy lòng. mẫu hậu, cẩn thận, mẫu hậu, cẩn thận! Thanh âm bị gió lạnh thấu xương thổi chúng nên lúc được lúc chăng, lại có thể nghe được tra trong âm thanh cái chút tuyệt vọng vô hạn cùng với hỗn loạn. Trời đông giá chết, lãnh dạ trong. Linh mộng công chúa dục ngựa đuổi điên cuộn tóc tai bộ xù đúng là liều mạng. Gió lạnh thổi vào mặt, những giọt nước bắc vàng dựa như xa châu đã đóng băng ở trên mặt. Một dung tú tú cũng nghe được tiếng tì vệ kinh hồ, cũng thấy được một cơn lốc đang cuộn gần tới, cùng với một bóng người mơ hộ không rõ. Tiếng vó ngựa phía xa, cũng tiếng nhập lỗ tai của nàng, đúng là tiếng gọi của nữ nhi tới tâm liệt tế. Nàng đã nghe rõ được trong tiếng chó trích cuối đêm lạnh. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện, chính mình cả người như đóng băng, khẽ động cũng không được. Dưới huyện công bao vũ kinh thiên động địa, quỷ thận bức này, nàng hoàn toàn không có một chút kháng cự, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nhưng trái lại, mặt nàng điềm tĩnh, xuất hiện một tia mong chờ được giải thoát. Có thể tra đi sao? Tiếng xói trụ như tuyệt vọng, trái vang lên, bóng người thì vệ A cũ đột dây xuất hiện, một cước đá vào cổ kiều, toàn bộ kiều nhỏ bay nhanh, giờ khắc đầy lại xuất hiện trước mặt là chỗ băng trống, từ nhiên bộ kích vừa rồi trượt ra ngoài. mà thân ảnh của hắn thon dài quang mang sáng lên. lưỡng tiếng kẹo thét phóng người lên trong nhảy mắt, nhen hướng về phía cơn lốc giữa không trung. trong cơn lốc có bóng người địa huyền đỉnh phong, vì đây chính là thiếp thân thị vệ của hoàng hậu đương đương, dĩ nhiên là địa huyền đỉnh phong cao thủ. nhưng đến đây ánh sát là là văn tiên sinh. đây cũng là một vị trí tôn cao thủ, cũng coi như là thiên huyện đỉnh phong cũng có thể trong giấy mắt diệt sắc. địa huyện đỉnh phong là cái gì mà dám cản trở? nhưng dù sao cũng đã cản trở được một điểm. giữa không trung huyết sắc bạo liệt thân thể ao cũ vừa mới xong lên trước trong giấy mắt biến thành một ánh thiên địa huyết nhục mơ hồ xuống đất một cơn mưa máu nhỏ cũng rơi xuống. nhưng thân thủ văn tiên sinh So với cơn tuyết vũ này, còn nhanh hơn, hắn giống như là ma tận tự trên trời dán xuống, trên người hắn, vẫn đeo một cái túi hành lý nhỏ. Một khi chém giết mộ dung tú tú, hắn lập tức, cao chạy xa bay, quay lại chí tôn kim thành, từ đây về sau hồng trần tục thể, đối với hắn bà nói tuyệt không vướng bận, bảo hộ hoàng hậu. Mấy tên thì về, đồng thời tút đao kiếm, ngăn ở phía trước kiều nhỏ. Mà lúc này, mồ dung tú tú Xây người một cái Từ bên trong kiểu lao ra Ngã trên mặt tuyết Đồng thời oanh một tiếng chiếc kiểu nhỏ Bị chứng lực bắn trúng Tứ phân ngũ liệt Văn tuyên sinh không nói được một lời Trường kiếm xây một vòng Một đạo khí ánh trăng Quanh co rè ra Mười mấy tên thị vệ kêu lên một tiếng kêu thảm thiết Không ngờ dưới một kích này Toàn bộ bị giết chết Kiếm khí đụng thể mà ra Trên mặt đất vẫn còn lưu lại Một vết kiếm thật sâu, mẫu lẫn trong gió tuyết tung bày. Tiếng phố ngựa càng tới gần, linh mộng công chúa chạy tới như không muốn sống nữa, nhảy xuống ngựa, hầu như ngã sắp xuống, điên cuồng hướng đến phía trước mẫu thân chém tới, trong miệng kêu thảm một tiếng to. Mẫu hậu! Văn tiền sinh thân ảnh liên tục bay vút, nhãn thần thoáng một chút do dự, hữu trưởng anh một tiếng đánh bay ra ngoài. Thậm chí ở trong không khí cũng có thể trở trang chứng kiến một cái hắc động chân không, to cỡ độ bàn tay, cách không, đánh về phía lưng của bộ dung tủ tủ. dân tay! Một thân ảnh như quỷ mị không hề dự triệu xuất hiện. Thân hình chưa tới, nhưng đã đánh tra một cỗ lực lượng như chặn trưởng phong của văn tiên sinh lại. Nhưng dù sao cũng là chậm một khắc, tuy rằng tiêu thất đại bộ phận lực lượng, nhưng đúng là một cú chiến lực mạnh mẽ bệnh một tiếng đánh vào hậu tâm của mồ dung tủ tú. mồ dung tú tú kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mảnh mai bị đánh bay ra khỏi mặt đất, giữa không trung một gợn máu tươi đỏ thẫm phun ra, tựa như một đóa hoa mai trước cạnh bị đánh mạnh mẽ rơi xuống, thân thể nàng từ không trung vô lực rơi xuống đất, quần áo tung bay, nhìn nàng như một đóa hoa kiều diễm đang tàn phai, điều linh trong màn tuyết đêm, máu hậu! sự can đảm của linh mộng công chúa như mất đầu hết bay nhanh, lao về phía trước, mắt thấy không kịp, nàng nhảy trồm về phía trước, thân thể tận tận lấp lấp quỳ sạp xuống trên đất, trang trắc một tiếng, mặt băng vỡ vụn Nhưng nàng thoáng như chưa tỉnh, dũi tay, kiên quyết muốn được đến gần chỗ mẫu thân trời xuống, tự như tiếp được cái thân hình mà chính mình duy nhất muốn dựa vào suốt đời. Một tiếng pha đập mạnh mẽ làm cho linh mộng công chúa dù có biết được mẫu thân mình, cũng đồng thời bị lực pha đập lạp té ngã. Đầu gối của nàng vẫn quỵ trên mặt đất, vốn cũng đã vỡ vụng. Trải qua cú ngã này, toàn bộ ngửa người trên đột nhiên gãy đi, cái gáy phủ một tầng băng tuyết trắng xóa. Nàng quỳ trên mặt đất, chỗ đầu gối thứ hai truyền đến tiếng vang thanh thúy, máu tư trong nhé mắt chảy ra, nếu là nhất quần áo ra kiểm tra. Chắc chắn chứng kiến khớp xương đầu gối của nàng được vỡ vụng, từ trong da thịt mềm mại hé ra một cái đầu khớp xương trắng đầy mẫu. Nhưng... Nữ hài tử này, từ nhỏ được nuôn chiều vào giờ khác này, không ngờ, hiển lộ ra sự, kiên cường tuyệt đỉnh như vậy, đúng là tuyệt đối thống khổ, dù là một cái thận huyện cao thủ, cũng không thể chịu được. Nhưng tiểu cô nương này, không ngờ tiếp nhận được, hơn nữa gáy của nàng trong nhé mắt bị trách ra tuần mẫu, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ ôm lấy thân thể mẫu thân của mình, không để cho mẫu thân bị một chút trụng kích. Con mắt mồ dung tố tú, tú chợt mở ra, vô thận nhìn dáng vẻ mặt tuyệt vọng. Biệt thống của con gái, trên mặt lồ ra một tia ôm du cùng với quyến luyễn, nàng muốn nói một câu. Mộng nhi, đừng sợ, mẫu thân không có việc gì. Nhưng há miệng lại là một ngầm máu tươi phun trà, lúc này đây lại còn mang theo một chút nội tạng bị vỡ nát. Nàng dơ tay lên, âu yếm, lau khuôn mặt, đàn nước mắt lưng trọng, nhưng lại phát hiện đậu ngón tay cũng không giúp nhít được nàng chỉ có thể nhìn được một cơn đau nhức như phiền vàng hại đảo trong cơ thể, trên mặt lại nỗ lực làm ra một bộ vàng, đạm nhiên không đầu đứng, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn con gái, muốn cố gắng nói với con gái rằng mẹ không đau, thật sự không đau, con gái à. Mẹ, mẫu thân! Công chúa Linh Mộng điên cuộn hướng lên trời cào thét, nàng không hề gọi là mẫu hậu nữa, bởi vì nàng cảm giác được hai chữ mẫu hậu này Bây giờ chính là vũ nhục lớn nhất đối với mẫu thân mình. Nam nhân kia căn bản không xứng là nam nhân của mẫu thân mình. Thân phận hắn cho ư, ta không thèm, ta không thèm. Hàng giả như mộc, tâm như hàng giả. Yến tiệc náo nhiệt trong nhà bên này vừa mới chấm dứt. Sau khi quân mặt ta trở về tiểu viện của bệnh trong khoảng thời gian này mặc dù thời kỳ khó có được yên lặng, nhưng mà quân đại thiếu gia vẫn dành khoảng trống để luyện dược luyện công. Việc này là không được phép buông lỏng. Không thể không nói, quân đại thiếu gia gần đây thật chất được hoan nghênh mới vừa rồi lúc gần đi, đầu tiên là ánh mắt triệu mến của Đông Phương vấn tầm, kể đến đọc cô tiểu nghệ lại càng trực tiếp điểm môi, không thả hắn đi, thiếu chút nữa là đi theo hắn vào tiểu viện rồi. Quảng Thanh Hằng thì chỉ liếc bắt nhịn, ngại có chuyện bối ở đây nên không có nói cái gì, thậm chí cái liếc bắt nọ cũng chỉ thanh đạm trước sau một lần, bước quá quân mặt tạ lại tự động nghĩ ra nhiều hơn. Vì sao lại liếc ta một cái? Chẳng lẽ... Trong lòng câu cõi nóng lên. Còn có tiểu công chúa Hằng Yên Mộng, cố nén xấu hổ quận bách ăn xong cơm, Không ngờ không làm gì hết, Mà chờ đến phút cuối cùng, Thì mới tức giận mà trưng mắt nhìn quân mạc tạ liếc một cái, Làm cho bộ dáng nghe trăng đe dọa, Nhưng mà ngay câu đầu tiên của quân mạc tạ, Lại làm cho tiểu nha đầu này chạy chối chết. bốn tiểu gia đẹp mắt lắm sao? Không nhìn được à? Nếu thật sự nhìn không đủ. Vậy buổi tối hôm nay có thể cùng chung chặn ẩm Dù sao cũng là chuyện sớm muộn Vì vậy Tiểu nha đầu quăng giáo bỏ giáp Tăng tác ngàn dặm Nhanh như chớp Biến mất vô tung vô ảnh Đi tới bên cạnh cửa tiểu viện Quân mặt ta không hiểu sao lại ngưỡng cha Tại sao hôm nay lại không nghe được tiếng trống giận Của giả cô Hạng nhỉ Sau khi hai tiểu gia hỏa Thiên tàng địa khuyết Cùng với bách lý lạc vân bị lãnh ngạo tìm về Thì vẫn luôn ở chỗ này Thường luyện công cha thì chính là đi theo giả cô hạng học tập kiếm kỹ. Kỳ thật, nói học kiếm cũng không thỏa đáng. Kiếm pháp do quân đại thiếu gia tự thân chỉ dạy số lượng. Lẫn cấp độ đều cao hơn so với giả cô hạng rất nhiều, cho nên hai tiểu gia hỏa. Ở trên người giả cô hạng học được nhiều nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu, cùng ứng kiến trước trận. Còn có một điểm quan trọng đó là quân mặt tà, tuy sao học uyên bác, Nhưng bản thân không phải là người tàn tật, nên có nhiều điểm nhỏ trong đó, tuy chung vẫn khó khăn, tìm được như là vũ giả, tàn tật chính thức mà không phế như già cô Hàng. Chỉ cần một khi hai người bắt đầu luyện kiếm, dạ cô Hàng liền hợp xuất ở một bên chỉ điểm. Mặc dù kiếm pháp hai người là tự quân Mạc Tà Mà cha bản thân trình đồ kiếm cô mà nói hiển nhiên vượt xa phạm trụ nhạc giới của giả cô Hàng, nhưng giả cô Hàng cả đời hành tẩu thiên hạm kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến dị thường cho nên mỗi khi hai đứa nhỏ sai lầm, Chung Quy trước tiên sẽ bị hắn chỉ ra theo sau chính là cho ăn một trận trăng dạy không chút lưu tình hai đứa nhỏ vốn là người kiên quyết đối mặt với sai lầm của mình cũng không kiên kỳ cứ một lần rồi lại một lần mà luyện thẳng cho đến khi chính xác tuân tục hoàng mỹ mới thùi quân mặt tà vì để tăng tu vi của hai đứa nhỏ lên thêm một bước Cũng dùng linh lực tinh thần Trên thân mình Quán thâu chạy chút gân cốt Cho mỗi người Bọn chúng một phen Cho nên Trong mấy ngày này Các phương diện đều tinh tiến Thực lực của hai đứa nhỏ tự nhiên Đều đột nhiên tăng mạnh Tinh tiến hơn rất nhiều Mặt khác Sau khi bọn chúng học được Thuật nói bằng bụng Đã lâu chưa hề mở miệng Tự nhiên là hưng phấn vô cùng Thì thầm nói mãi không yên Bọn họ vốn không phải là trời sinh bị cầm chỉ là bị người ta cắt đi đầu lưỡi cho nên mới không thể nói chuyện được. Hôm nay có thể nói chuyện lại, tự nhiên muốn nói cho từng hứng. Chỉ là loài tình hình này ngay cả quân mặt tại nhìn thấy cũng đều cảm giác có chút trợn người. Hai tiểu hài tử ngồi đối mặt với nhau, ai cũng chưa từng mở miệng, nhưng âm thanh nói chuyện với nhau là từ trong chỗ trống nào đó đột ngột xuất hiện. Mơ hồ sau với quỷ cũng khó mà phân biệt được. Trong mấy ngày này, giả cô Hằng cũng đem kiếm pháp cục tay đạt đến tình trạng hoàn mỹ, mặc dù huyền lực của giả cô Hằng không còn, còn chưa thể vận dụng, hoàn toàn một cách tự nhiên, uy luật không khỏi giảm lớn. Nhưng chính hắn cũng hiểu rõ được, bộ kiếm pháp cục tay diễn biến từ trụ cột của đao pháp cục tay do quân bạc tạ xuất trả, uy luật so với đao pháp ban đầu còn hơn rất nhiều, bởi vì bộ kiếm pháp này ẩn chứa rất nhiều tử khí cùng bi tráng của giả cô Hằng. Đặc điểm lớn nhất của bộ kiếm pháp này chính là sắc bén, sắc bén đến cực điểm, mà lại càng bởi vì nó là dạng kiếm cục tay, cho nên mỗi một góc độ xuất kiếm được không thể tưởng tượng nổi, đều là từ những phương vị tuyệt đối không thể có mà đâm tới. Nếu như là cao thủ đồng cấp cùng nhau giao thủ, tuyệt đối sẽ chiếm được thượng phong, nhất là đối mặt với đối thủ lần đầu chạm trắng, thậm chí cho dù là chống lại đối thủ cao hơn hai cấp, cũng có thể làm cho họ luống cuống tay chân. Dạ cô Hàng đối với bản thân, có thể sáng chế cho bộ kiếm pháp như vậy rất là kiêu ngạo, cũng rất tự tin. Nhưng buổi tối hôm nay, hai thiếu niên vẫn như cũ ở đó luyện kiếm, nhưng mà dạ cô Hàng lại không đứng ở một bên chỉ đạo. Bóng lưng hiu quạnh của hắn, đứng ở dưới tàn cây, thỉnh thoảng lại câu mậy đi tới đi lùi, đúng là đang rất xúc động. tự hồ như là tâm tình, không tốt. Loại tâm trạng trái ngược đậy Đã lâu lắm rồi không xuất hiện trên người hắn Hôm nay gặp lại Tự nhiên có vẻ đặc biệt khác thường Khoảng thời gian này Sống trong quân phủ Từ lúc bị thương cho đến khi lúc khỏi hẳn Rồi từ nguyên nhân huyện công Mất hết mã tâm trắng trợn Cho đến khi thấy đạo pháp cục tay rồi bắt đầu sinh ý Giả cô hàng thủy chung Được trầm lặng ít nói Trên mặt lại luôn lành lùng thẳng nhiên Hơn nữa tính cách bản thân hắn cũng rất cô độc Trừ hai đứa nhỏ ra Hắn giống như rất khó mà cùng người gặp gỡ, thậm chí ngay cả tam gia quân vô ý chủ động nói chuyện, cũng khó nói được vài câu. Nhưng cuối cùng, cũng không có muội bi thương, tam tàn nguội lạnh như vậy, vẫn có nhiều hơn vài phần sinh cờ. Mà hôm nay, vào đêm giao thừa, tự khí, vốn đã tiêu tán lại lặng lẽ trầm lặng xuống xuất hiện trên người hắn, trên người già cô hàng. Suốt đêm, già cô hàng cứ cảm giác bản thân mình cứ chút bất tượng, thậm chí là rất không thoải mái. Hôm nay bản thân mình trước vượt là bị làm sao vậy? Hôm nay là đêm giao thừa mà. Đúng cha, phải là lúc buông lỏng tâm tình mới đúng chứ. Tại sao tâm phiền ý loạn như vậy? Vô luận là làm chuyện gì cũng đều không có yên lỏng, ngay cả nói cũng nói sai lời. Thường xuyên giật mình trong lúc nói chuyện, sau đó, lúc muốn nói tiếp thì lại không nhớ mình muốn nói cái gì tiếp. Tự nhiên có một điều là rất rõ ràng. Và cô Hằng cảm thấy được bóng dáng mộ dung tú tú trong lòng mình, càng lúc càng hiện trở. Bình thường, hắn đều luôn đem phần tưởng niệm này, mạnh mẽ đè xuống. Nhưng tối nay, vào thời điểm đặc thù, không ngờ lại không thể nào áp chế. Trong bông lùng, tự hồi như mộ dung tú tú đang cười, hướng mình thật chậm trải đi tới. Khuôn mặt như bức họa, nụ cười nhẹ nhàng khéo léo, bộ dáng xinh đẹp ngây thờ, giống hệt như 18 năm về trước. Nhưng lúc giả cô Hằng muốn vươn cách tay cục của mình cho ôm nàng, thì đằng trong giấy mắt lại trời xa, chỉ để lại một ánh mắt buồn bã, bất lực, từ hồi như đang cầu khẩn kêu thắng điều gì đó. Tủ tủ! Nàng làm sao vậy? Là nàng sao? Là nàng sao? Nàng muốn nói gì? Rốt cuộc muốn nói cái gì? Dạ cô Hằng thống khổ ôm lấy đầu, chuyển động dị thường điên cuồng, trong lòng giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, còn có một con dao đang đâm tới. Hắn tự hồ cảm thấy cái gì đó, rồi lại tự hồ như không có. Trong mông lùng, có chút gì đó ám chỉ, nhưng giả cô Hằng lại cảm giác bản thân vô luận, cố gắng như thế nào cũng không thể phá được tận mê vụ trước mắt. Quân mặt ta chăm trải bước tới, chứng kiến bộ dáng của giả cô Hằng, tâm trạng không khỏi ngưỡng trang. Vì đa tịnh này hôm nay lại xảy ra chuyện gì thế? Vào lúc này, giả cô Hằng, số cuộc, nhẫn nại không được nữa, bước nhanh tới, trong con người lóe ra sự điên cuồng. Quân tam tiếu già, có thể mang ta đến Hoàng Cung một chuyến không? Khẩu khí của già cô Hằng không ngờ là ý cậu khẩn, nhưng bên trong lại có sự hỗn loạn táo bạo đến cực độ. Hắn chỉ biết giờ khắc này bản thân mình đột nhiên muốn giết người, đột nhiên trong lòng không hiểu sao lại nóng nảy đến điên cuộn, táo bạo đến muốn chết. Nếu là địch nhân cựu ẩn xuất hiện trước mặt mình, già cô hàng thậm chí cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể đem kẻ đó ăn tươi nuốt sống. Đi Hoàng Cung à? Làm gì? Hôm nay không phải đem giao thừa sao? Sợ là không tiện cho lắm. Quân mặt ta nhíu mày cứ chút buồn cười nhìn hắn, tương tư người ta đã bớt tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Bây giờ đi hoàng cung, muốn tự tìm xấu à? Hình tượng này của người, đi gặp người ta, chẳng phải từ trước lấy nhục sao? Nhưng mà lúc này, ánh mắt của quân mặt ta không hiểu sao trở nên căng thẳng, sắc mặt đúng là phá lệ trầm trọng hẳn lên. Hắn trở tràng cảm thấy được một cổ hơi thở cường đại mà mờ mịt. Đang từ phương hướng của hoàng cung nhanh chóng lao đi, mục tiêu đúng là phương hướng của quân già, hơn nữa còn có một trận tiếng vó ngựa cấp bách cũng truyền đến từ bên đó. Chẳng lẽ thật xảy ra chuyện? Cơn mặt tại giờ phút này đâu còn để ý đến giả cô hạng, sau đó một khắc liền xuất hiện tại trên đỉnh tháp cao, ngước nhìn về phía phương xa. Ngay tại lúc hắn vừa lao lên vị trí cao nhất của tháp, đột nhiên liền nghe thấy tiếng gạo thét thê lương xé nát màn đêm là chỗ tiếng thét đó nằm ở vị trí cách đó không xa, cổng quân già. Quân mặt Tà trong lòng chấn động, âm dương độn trong những mắt khởi động. Sau một khắc liền xuất hiện, tại điểm phát sinh, vừa lúc nhìn thấy một bóng người như gió lóc đang công kích đoàn người ngựa. Kiều nhỏ, quân mặt ta liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là kiều của Hoàng hậu. Hoàng hậu vào đoạn thời gian trước đó thường xuyên đến nhà quân gia bái vọng, mặc dù đã một thời gian trước lâu rồi không tới. Nhưng nghi thức này chính là đọc hữu, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Còn về phần bóng người mơ kia quân mặt ta cũng nhận ra đó là văn tiên sinh. xem phương hướng hành tẩu của chiếc kiệu đúng là hướng đến quân gia. mà mà hảo hữu chiếc dao của hoàng đế lại toàn lực công kích kiệu của đương kim hoàng hậu. đây là nói rõ lên điều gì? đáp án miêu tả sinh động. hoàng hậu đến tất nhiên là bất lợi đối với hoàng thượng. nếu không tuyệt sẽ không có hành động quá khích đi giết quốc mẫu của một quốc gia. đối với hoàng đế bất lợi. mục đích của hoàng hậu chính là quân gia. Như vậy có nghĩa là có lợi cho quân già. Nếu không, hoàng đế tại sao lại phái cao thủ đến giết hoàng hậu của mình? Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng quân mặt tà trong nhĩa mắt đã sáng tỏ được thế cục. Cho nên, quân mặt tà trước tiên liền động thủ, nhưng mà lúc đây văn tiên sinh đã suốt chiều. Quân mặt ta mặc dù kiệt lực cản lại, nhưng cuối cùng bởi vì khoảng cách quá xa, thời cơ chặn lại tốt nhất đã qua mất. Nên cũng chỉ chặn lại được đại bộ phận lực lượng, ước chừng còn thừa lại khoảng 2-3 thành huyện khí tinh thuận. Vẫn là không thể tránh được Đánh mạnh lên lưng hoàng hậu Tuy chỉ là dư lực 2-3 tạnh Nhưng mà 2-3 tạnh công lực Của một cao thủ cấp độ trí tồn há có thể nhẹ nhàng Cho dù là cường giả thiên huyện Cũng không nhất định có thể kháng được Quân bạc tà dần chữ Hét dài một tiếng Văn thương vũ muốn chết ư Tiếng động người động Thân thể vụt qua Như một mũi tên mang tốc độ cao bắn tới Văn thương sinh một kích đắc thủ liền muốn chạy Quân bạc tà bây giờ đã đuổi tới đời Lão cũng không còn đường sống động thủ, mà bản thân đã xuất bộ trưởng, trúng ngay mục tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành. Từ nay về sau, trời cao biển trọng cùng với mình không có quan hệ, nhưng mà giờ phút đầy lão đã cực kỳ muốn chạy rồi. Quân mặt ta giống hệt như một con thương ưng xoẹt qua, người còn chưa tới, thì cổ hơi thở cường đại đã khép đến khiến cho hắn không thở nổi vàng tương sinh thất kinh, trường kiếm trong tay toàn lực vung lên một đạo kiếm quang dày đặc theo kiếm bắn ra cảm nhanh vào quân mặt tà đồng thời thân hình lui nhanh vừa lui trường kiếm vừa liên tục chém tra điên cuồng những cây cối đại thủ hai người ôm không hết hai bên đột nhiên bị chặt đứt thân cây khổng lồ mang theo tạm cây ngã lên tuyết dày đồng thời hướng về phía quân mặt tà vọt lại đại lượng tuyết động như một tấm lá trắng thiên nhiên ngăn trở tầm mắt của bọn người. Chỉ cần có thể cảm được, văn tiên sinh có tự tin, mình có thể lập tức cao chạy xa bay. Quân mặt ta hư lành một tiếng, một lực trong giới bắt phát động, toàn thân trải rộng soạt một tiếng xuyên qua tạng cây đại thụ mà không chút trở ngại. Phương hướng tiến tới cũng không biến đổi, cứ thế bật sức vượt qua thân cây. Chỉ lưu lại một cái lỗ lớn, trước sau trăm suốt, thân của quân mặt ta đã chạm vào cây đại thụ thứ hai, thì cây phía sau cũng phang một tiếng nổ tùng. Thần cây trước người phía trước cũng đồng dạng giống như là cây gậy trúc khô bị đập một trùy vậy. Nước vét ra thành hình đóa hoa loa kèn mà thân thể quân Mạc Tà cũng từ trong thân cây đi ra xuất hiện trước người Văn Tiên Sinh. Văn Tiên Sinh thất kinh, hắn tuyệt đối nghĩ không ra tốc độ của quân Mạc Tà thực sự một chút cũng không bị ảnh hưởng. Hắn dù sao cũng là trí tôn cường giả, gặp kinh bất loạn, hét lớn một tiếng, huy kiếm đâm. Nhưng kiếm quang vừa mới thoáng hiện, thì thân ảnh của quân mặt tà đã giống như một cương lốc lao vào ngực hắn. Đột nhiên phốc một tiếng, trước giực không ngờ bị tung ra hai chữ, tiếp theo cánh tay liền đông nhức một trận. Chen một tiếng, trường kiếm bay ra khỏi tay, ở trong không trung hóa thành một đạo lưu quang, không biết rơi xuống như thế nào, sau đó phạch một tiếng, báo vai bị chưởng đau chém một chút, đồng thời đầu gối giống như lôi định vạn quân, nền vô cái bụng nhỏ của bệnh, tiếp theo nữa là cây cả đỉnh đang điện. Văn tiêu sinh đột nhiên cảm giác thiên hoa, loạn trị, đầu óc trắng vắng, ọc một tiếng học máu đỏ tươi, chỉ thấy nội tạng như thiêu đốt. Huyền khí cả người như bị thiêu đốt tán loạn khắp thân thể, một thân huyền được thăm hậu tinh thuận, giờ phút này cũng đúng là nửa điểm của không dừng lại. Cũng ở trong thời gian nháy mắt không đến 10 phút, Văn tiêu sinh từ lúc đối mặt với đoàn người của Hoàng hậu Chiếm Thượng Phong cho đến bây giờ hoàn toàn lọt vào địa ngục khốn cùng. Tiếp theo, quân mặt Tà ở trước mặt đột nhiên lão biến mất. Lão vừa cảm thấy căng thẳng thì đã bị người ta sách cổ lên. Sau đó nghe vụ một tiếng gió bên tai. Tiếp theo phan một tiếng, thân thể của Văn Tinh Sinh đã từ giữa không trung bị đập mạnh xuống đất. Mà quân mặt Tà đã xuất hiện bên cạnh công chúa Linh Mộng bởi vì hắn đã nghe được tiếng khóc thê lương tê tâm liệt phế của nàng Trước tiên, ngón tay của quân mặt Tà đã so vào quyển mạch của Hoàng hậu. Sau đó, một cổ linh lực tên thuận như lũ liền thấu vào trong. Hai đầu gối của Linh Mộng công chúa đã vỡ thành phiến, còn có sau đầu, cũng có vết thương thật to. Bất cứ chỗ nào thương thế cũng đều không nhẹ, mẫu từ chảy khắp toàn thân, nhưng giờ phút đầy nàng tự hồ như, đầu đứng cũng mẩy may không hề cảm giác được. Cứ như thế, dùng hai đầu gối vỡ vụn quỳ trên tuyết lạnh băng. Chỉ biết các cao ôm lấy mẫu thân của mình, dùng một đôi mắt tràn ngập cầu khẩn, trong miệng cầu khẩn một cách vô lực cùng tuyệt vọng. Quân! Cứu! cú mẹ ta, quân mặt ta vừa mới đặt tay vào, lòng liền trầm xuống một cách mạnh liệt trên mặt một trận buồn bã. hắn thật không ngờ tương thế của hằng hậu lại nghiêm trọng đến như vậy, toàn bộ ngũ tạng vỡ nát, tim cũng vỡ vụng, vô phương cứu chữa. Thường thế nghiêm trọng như vậy, lấy khả năng nắm giữ lực lượng có hạn, bây giờ của quân mặt ta đối với Hồng quân Tháp căn bản là bất lực. Nhân lực cũng có lúc nghèo, khai thiên tạo hóa công, mặc dù có khả năng. Tạo hóa đoạt thiên nhưng vẫn không có thể cứu được tương thế cỡ này. Thậm chí nếu không phải vừa trợ của Mạc Tà kịp thời lấy linh khí tinh thuần của bệnh kéo dài cho Hoàng hậu, không một chút sinh cờ, chiếc sầu Hoàng hậu sẽ lập tức hương tiêu, ngọc tổn rồi. Giống như là chiếc tôn cường giả ở trong tay Mai Tuyết yên. Quân Mạc Tà không chịu nổi được một kích, cơ hội là toàn bộ đều không có đường sống để chống cự, nhưng bất quá cũng chỉ là đối thủ mà bọn hắn đối mặt thực lực vô cùng kinh khủng bọn họ không cách nào kháng cự được. mà sự thật bọn họ được coi là mạnh nhất trên huyện huyện đại lục. mặc dù ở trên bọn họ còn có tồn tại so tra còn mạnh hơn. nhưng xét theo ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ đã tồn tại kinh khủng nhất trời một cái toàn lực của trí tôn cường giả. Ngay cả khi bị quốc mặt tà cắn đi hơn phân nửa lực lượng, cho dù một kích đó bị chia ra làm hai đửa, thì rơi vào một thiếu nữ tu vi, thậm chí còn không đến ngân huyện như hoàng hậu, cũng không phải là nàng có thể thừa nhận được. Quân mặt tà thở dài một tiếng, linh lực tinh thuần mà mãnh liệt, hoàn toàn bất kể hậu quả, mạnh mẽ tiến vào trong thân thể của hoàng hậu, đem hết lục vũ ngũ tạng bị đánh cát của nàng toàn bộ vây lại, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với các khí quan, giữ lại một hơi không tán của nàng. Điện pháp này mặc dù có thể cứu được mạng sống của nạn bàn sinh cơ nhưng lại có thể chống đỡ cho nạn lại, một hơi cuối cùng không đoàn tuyệt. Tuy nhiên phương pháp này chỉ có trị phần hoàng, tuyệt không thể kéo dài, nhiều nhất chỉ có thể giữ được thời gian một chén trà nhỏ. Mục đích quân mặt ta làm vậy cũng không phải vì suy nghĩ đến quân già, cũng không phải suy nghĩ đến mục đích hoàng hậu tới. Hắn chỉ nghĩ đến già cô hằng, cái kẻ si tình kia, quân mặt ta cảm giác được bản thân mình có nghĩa vụ cùng trách nhiệm để cho bọn họ gặp nhau lần cuối. Khó trách mới vừa rồi, giả cô hàng, tâm thần là nôn nóng, không yên đến như vậy, thì ra đúng là bởi vì như thế. Chẳng lẽ đây chính là tâm linh cảm ứng giữa tình lữ với nhau sao? Phải yêu nhau đến mức độ nào mới có thể xuất hiện tâm linh cảm ứng như vậy? Tương tư 18 năm không oán không hủi, 18 năm chia lìa, trái tim vẫn không thay đổi. Đúng là vận si tình. Quân mặt ta cảm giác được mình làm như thế nào cũng không có được số đó. Giờ khắc này tính bướng bỉnh của hắn phát tác hắn không hề bận tâm đến nữ nhân trước mắt hắn là hoàng hậu. Hắn chỉ biết, mồi dung tú tú cùng với dạ cô hàng là một đôi tình nhân. Chính mình giúp đỡ được thì nhất định phải giúp đỡ. Cái gì mà đạo đức, lễ nghi, thân phận. Quân mặt ta hoàn toàn không quản cũng không nghĩ tới. Sau khi dùng linh đực bao bọc, ngủ tạng hoàng hậu, quân mặt ta ngửa mặt lên trời trắng to. Dạ cô hàng! Hắn cố gắng hết sức khống chế. Ta nằm, lúc vụt trao khỏi miệng có chút bệnh thẳng Để tránh cho chấn động đến mộ dung tú tú, chờ sau khi tắn đi cho ngoài mới đột nhiên nổ mạnh, tại giữa đêm tối nổ vang lên ầm ầm, liên tục hướng về đại viện quân gia mà đánh sâu vào. Ánh mắt lờ mờ của bộ dung tú tú nghe quân mặt tà hô đến tên đó, đột nhiên sáng ngợi lên một chút, lén ra sự chờ mong cùng tưởng niệm vô tận. Mà lúc này, hai tiếng vút dài đồng thời vang lên, ưng bắt không cũng phong quyển vân đồng thời bay đến bên người quân mặt tà, thực lực bây giờ của hai người kỳ thực đều là trên chí tôn rồi. Chứng kiến tình cảnh trước mắt trong lòng cũng chấn động, cảm giác điềm xấu của giả cô hàng càng lúc càng đậm. Đang lúc này, hắn nghe được tiếng trống của quân mạc tạ. Cô Hộ không chút do dự, quân mạc tạ điên cuồng lao ra chạy vội tới, mái tóc dài của hắn đột nhiên xù ra, phất với trăm gió lộ vẻ thê lương, hiu quạnh. Ở xa xa, hắn chứng kiến quân mạc tạ ngồi sợm súng trên mặt đất, trong lòng từ hồ đang ôm cái gì. Hô hấp bởi vì chạy gấp mà trở nên dồn dập, đột nhiên ngừng lại. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngực trở nên bế tắc, trong lòng lộ vẻ trống trọng. Hắn hiện nhiên ý thức được cái gì, cũng không có bất cứ ý thức gì cả, chỉ biết liều mặn chạy đến phía trước. Đến nơi rồi, đột nhiên thiên địa vạn vật đều mất hết nhạc sắc, ở trong mắt hắn chỉ còn lại là một đôi mắt. Cương mặt đó đang tự miễn cưỡng nâng lên, cặp mắt vẫn ôm um nhu như trước, giờ phút này vẫn đang nhìn về phía dạ cô Hằng, ánh mắt đó trước cuộc không hề che giấu tình ý của mình nữa. Ôm du mà thăm tình nhìn hắn, tràn ngập sự quyến luyến khó có thể diễn tả. Không muốn, còn có cả ấy nấy vô tận. Tiểu hàng, mồ dung tú tú từng lực khiến cho âm thanh của nạn có vẻ không trung dậy Hai trọng mắt không dám nhảy mà chỉ nhìn dạ cô Hằng, sợ rằng nếu như nhảy mắt thì khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đó, sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Tủ tú, dạ cô Hằng thân thể lay động một chút, trên mặt đột nhiên một trận tái nhật vô lực. Tiến về phía trước nửa bước, đột nhiên cả người như nhũng tra, nặng nề quỳ xuống, trên mặt mình, ám sát mồ dung tú tú trước mặt, ánh mắt đau xót, nhìn khuôn mặt mình đã tưởng niệm suốt 18 năm. Tú tú, là ai? Là ai tổn thương nàng? Nàng, hắn một câu cũng không nói ra được, đột nhiên trong cổ ngọt ngọt, máu tươi muốn phùng trà, nhưng là bị hắn dùng lực lượng đuốt xuống. Lấy nhận lực quen thuộc có hắn đối với tử vong, há có thể không nhìn ra mồ dung tú tú đã đến đường cuối cùng. Tiểu Hằng, trốt cuộc, lại gặp được chàng, tiếp vẫn tốt à. Mồ dung tú tú quyến luyến nhìn khuôn mặt giả cô Hằng, nhẹ dòng ôm du nổi. Tiểu hàng, chàng biết không, trong mấy năm nay, ta mỗi ngày đều nghĩ đến chàng, mỗi thời khắc, đều nghĩ đến chàng. Lệ Quang bắt đầu ngưng tù tại trong mắt nạn. Nhưng nàng trụng hết toàn bộ lực lượng chịu đựng, sợ một khi nước bắt chảy xuống, sẽ không thấy rõ được khuôn mặt trong lòng nữa. Và cô Hằng, kinh ngạc quỳ ở đó, ánh mắt nhiệt liệt mà ung nhu nhịn nàng, Hằng chỉ cảm thấy toàn bộ đều trống trọng, chỉ biết suy khờ, bà nói. Tú tú! Không đầu đầu, có ta ở đây. Một dung tú tú thỏa mãn mỉm cười, ánh mắt giống hệt như một tiểu cô nương kiên cường nổi. Vâng, có chàng bên cạnh ta, không đâu cũng không sợ. Đây chính là trong một lần hai người ngộ hiểm cùng nhau hai mươi năm trước, mồ dung tú tú bị thương và cô hàng ăn ủi nàng. Mà lúc ấy, mồ dung tú tú chính là trả lời như vậy, đúng là một chữ cũng không thay đổi. Đơn giản là, cho dù cách biệt hơn hai mươi năm, tình cảm của hai người thủy chung không biến hóa, kỳ thoáng như mới vừa thôi. Tiểu hàng mồ dung tú tú muốn dơ tay lên, Sợ lên gương mặt hắn, nhưng Thủy Trung vẫn vô lực giơ lên, và cô Hằng cẩn thận cầm lấy tay nàng, áp lên khuôn mặt của mình. Cảm thụ cảm giác ôm nhụ đỏ, suốt cuộc nước mắt không nhìn được trạng mê ra, đem Ngọc Thủ ôm nhụn đỏ thấm ướt. Tiểu Hằng! Đừng khóc! Mồ dung tú tú cực lực giật giật ngón tay, muốn tay hắn lâu nước mắt, nhưng lại phát hiện, nước mắt càng ngày càng nhiều. Mạc ta! Ta biết ta sắp chết. Nhưng trước khi ta chết, ta muốn nói cho người một việc. Mồ Dung Tú Tú vẫn như cũ nhìn khuôn mặt của dạ cô Hàm, nhẹ nhàng nổi. Huyết kiếm đường, ở tam đại doanh, cuối ngự tiền thì về. Quân mặt ta thân thể chấn động thấp giọng nổi. Cảm ơn người. Tay hắn, thẳng cho đến giờ phút này, vẫn còn đang nắm tay phải của Mồ Dung Tú Tú. Linh khí cuộn cuộn không ngừng đưa vào, chống đỡ cho lần ly biệt cuối cùng của nàng, cùng với dạ cô Hàm. Bởi vì một khi bỏ tay cha, Thì đó cũng chính là lúc mồ dung tú tú tự trận. Tiểu hàng, ta phải đi rồi, Cha phải thay ta, thay ta, Chiếu cố linh mộng. Mồ dung tú tú ra ý cười, Uyển chuyển thề lường, Trang ngọc sự bất cam, Mộng nhi là một cô gái tốt, Đồng thời cũng là một đứa đáng thương. Già cô hằng Hai mắt mơ hồ đẫm lệ, Nhưng không có lên tiếng, Hàm Trang cắn chặt môi, Đã cắn đến chạy máu. Một làn máu tươi chậm rãi chảy xuống, nhưng hắn lại không hề hay biết. Mồ Dung Tú Tú tự nhiên hiểu rõ được cái gì, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, cố hết sức đảo mắt qua. "Quân Mạt ta, mong người nể mặt ta, giúp ta chiếu cố linh mộng, ta đem nó phó thác cho người." Nàng trở trang thấy được sự phức tạp trong mắt Quân Mạt ta, vô lực cầu xin nói, "Cho dù ngươi thật sự không muốn lấy nó, cũng mong người chiếu cố nó." Ta vang ngươi, cầu ngươi. Ánh mắt tràn ngập trong mong của nàng, nhìn lên gương mặt của quân mạc tà, mang theo sự cầu khẩn, cùng các khao vô tận, không chớp mắt. Đây là một vị bổ thân, tài đút trước khi chết vì đữ nhi của bệnh cầu sinh lần cuối cùng. Cũng là nguyện vọng cuối cùng duy nhất mà nàng không buông được. Quân mạc tà hít một hơi, lại gia tăng linh khí vận chuyển vào bụng, lặng yên ngật đầu. Hắn đã cảm giác được hơi thở của bộ dung tú tú càng lúc càng yếu. Kinh mạch trong cơ thể đã gần như hoàn toàn tỉnh mịch Cho dù là khai tiên tạo hóa công, đoạt thiên, thế nào đi chăng nữa. Thì dẫu phút này bước vào trong kinh mạch của nàng cũng càng lút cạnh gian năng bế tắc, miệng lộ ra nụ cười cảm kích yên tâm. Mội dung tu tú chân thành nói. Cảm ơn. Sau đó, ánh mắt của nàng cũng chuyển qua, ung nhu mà nhìn dạ cô hằng, mang theo sự lưu luyến si mê vô tận. Nàng là một câu không nói. Mặc dù nàng có khí lực nói chuyện, nhưng nàng đã không cần phải nói nữa, cũng không muốn nói. Nàng chỉ nhìn như thế. Tại lúc trước khi chết, muốn được đem khuôn mặt đầy dỡ kỹ, khắc sâu vào trong linh hồn mình, trở thành vết khắc, suốt đời suốt kiếp, đều mang theo vết khắc này. Dạ cô hạng cũng không nói, nước mắt tùy ý chảy xuôi tung hoành trên gương mặt, yên lặng nhìn người ngọc trước mắt, ánh mắt kiên định, tràn ngập tình ý lưu luyến. Ánh mắt hai người cứ như thế bình tĩnh chăm chú đối mặt nhau, tựa hội như linh hồn cũng quấn quanh cùng nhau suốt đời suốt kiếp. Đột nhiên, gương mặt mồ dung tú tú ứng hồng một cách kiều diễm, tinh thần chấn động, đột nhiên dùng hết lực lượng còn lại nổi. Đời kiếp sau, nếu duyên chưa tận, đột nhiên thân thể chấn động sau đó lặng yên. Giờ khác này, nàng tràn ngập trợ mong, tràn ngập ôm nhu cùng thâm tịnh, hai trong mắt tản ra quyến luyến cùng si tịnh. Nhưng tính mạng đang trời khỏi nặng mà đi, bàn tay an ủi trên khuôn mặt lành lùng của dạ cô Hằng. Rốt cuộc, vô lực buông xuống. Nước mắt già cô Hằng đang chảy, nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến dọa người. Ánh mắt hắn bình tĩnh, dừng lại trước khuôn mặt xinh đẹp đỏ. chăm trại nói một câu thơ cuối cùng. Chữ phụ, thiên thương, bớt phụ khăn, tú tú. Hắn cứ quỳ mãi như thế, hai tròng mắt nhìn vào bộ dung tú tú, giống hệt như đang ngủ say, bình tĩnh nổi. Quân mặt tà trên đầu giường của ta, có đặt một bộ kiếm phụ giao lại cho ngươi. Linh mộng cũng giao cho ngươi. Quân mặt ta muốn nói cái gì đó, nhưng lại ngèn lại ở cổ hồng, trong lúc nhắc thời hoàn toàn không nói gì. Sắc mặt già của hắn không ngờ bình tĩnh cười cười nổi. Cuối cùng, thỉnh cầu ngươi một việc, mong ngươi đem hai người chúng ta. Mai tán cùng một chỗ, trên mộ bia, viết rằng, mộ của phu thê dạ cô hạng, mộ dung tú tú. Nàng có phải là hoàng hậu, cho đến bây giờ, cũng không phải, mong ngươi thành toàn. Quân mặt ta thở dài một hơi thật sau nãy, ta có thể đáp ứng người. Chỉ là người giết chết nàng vẫn còn ở đây, ngươi không muốn tự tay báo thù sao? Còn có kẻ chủ mưu hại chết nàng, chính là ở trong hoàng cung kia, người... Không định vì nàng từ tay báo thù sao? Linh mộng cũng ở chỗ này. Ngươi không chiếu cố nàng nữa sao? Ngươi thật sự có thể yên tâm sao? Ta tin tưởng ngươi. Linh mộng có người chiếu cố ta rất an tâm. cha cố hẳn điểm cười, mang theo chợ mông. Nhìn về màn đêm đen kịch, gió lạnh thổi tung bay mái tóc dài bừa bãi của hắn. Hắn chậm rãi nổi. Hùng thủ, giao cho ngươi xử lý. Hoàn tuyền lộ tịch. Nếu như bây giờ đem hắn giết, Tú Tú ở dưới mặt đất nhìn thấy hắn sẽ lại sợ hãi cho nên ta muốn đi trước một bước đi cùng nàng về phận dương hoại vũ hắn công xứng cho ta đồng thủ. Hắn có chút nở nụ cười. Tú Tú đang đợi ta. Trên đời này còn có việc gì quan trọng hơn so với việc chúng ta gặp nhau cơ chứ? Cù hận. Không báo cũng được. Nếu như kiếp sau không được gặp lại Tú Tú khẳng định sẽ rất thất vọng. Trái tim sẽ càng thêm bi thương. Chúng ta Đã chia lìa một kiếp rồi à. Hắn nói đến này, Trăm trải nằm xuống, Đem mặt bệnh áp vào bộ dung tú tú, Còn thừa lại một chút hơi ấm trên mặt đất, Thấp giọng tâm tình nói: Tú tú, không đầu đầu, Có ta, nàng sẽ không có cô đơn. Thân thể của hắn đột nhiên kịch liệt trung chạy, Sau đó mềm nhũng ngã xuống phía trước, Còn sót lại một tay, Đang cắt cao ôm chặt lấy thân thể bộ dung tú tú. Cương mặt hai người dính sát vào nhau, Và cô hạng, Lặng im đem huyện được con sót lại Từ đoạn tâm mạch Hô hấp trong giấy mắt liền đoàn tuyệt Hai người cách cao ôm chặt nhau Trên mặt đều có vẻ giống như đúc thỏa mãn, chờ mong Hướng tới phía trước Mở ư. Tự hồ như ở bên dưới mặt đất Bọn họ đã gặp được nhau Tự hồ như tại kiếp này Bọn họ đã ước hẹn Mẹ, dạ thúc thúc Linh mộng công chúa tới tâm liệt phế Thét dài một tiếng Trượt ca nứt từng đoàn trượt, đôi môi anh đạo mở ra, một dòng mẫu tươi phun ra khỏi khóe miệng, hai mắt đóng chặt hôn mê bất tỉnh. Thân thể đau xót để đến cực điểm, mẫu thân sủng ái mạnh nhất, đã từ trần, mà biểu tút túc mình luôn ý vào nhất, cũng đã đi theo mẹ nàng xuống đất. Liên tiếp mất đi hai người thân nhất, công chúa Linh Mộng Tâm Linh sớm đã chịu đà kích, làm sao có thể chịu được? hai ba lần đã kích kịch liệt liên tiếp như vậy, số cuộc đã té sỉu rồi. Một canh giờ trước còn đang cùng mẫu hậu, cùng nhau nói chuyện vui cười dưới ánh đèn tâm sự chuyện của mình. Chỉ bất quá một canh giờ sau, không ngờ đã thiên nhân vịnh cách. Sự thật tàn khốc như vậy khiến cho một nữ tử kiều dực như nàng sao có thể chịu được? Quân mặt ta cụp đầu sướng từ lúc cứu giả cô hằng, hắn vẫn trầu rĩ không vui. Tiếp xúc thời gian dài như vậy chưa bao giờ thấy gương mặt lạnh lùng của giả cô hẳn có nửa điểm tươi cười. Chỉ có hôm nay hắn mới miễn cười nhưng lại là nụ cười dành cho kiếp sau. Nhìn thân thể gắn bó tương ái của giả cô hẳn cùng bộ dung tú tú trong lòng quân mặt ta đột nhiên tràn ngập cảm động. Từ lúc chứng kiến tình cảnh của mẫu thân đông phương vấn tâm cùng phụ thân cho đến lúc thấy được tình yêu sinh tử không hối của giả cô hẳn cùng bộ dung tú tú Đột nhiên hiểu được một cách tràn đầy. Tình, trước cuộc là cái gì? Hắn trong lòng đột nhiên nhớ đến một thủ ca, mơ mịch vang lên. Có lẽ, là người của kiếp trước, có lẽ là duyên kiếp sau. Xài, tại kiếp này gặp nhau, để thêm một phần ân oán không kết quả. Đời khi tới sự tan thành may khoái, làm thương hải, biến tan điện, trái lại đoạn tình duyên năm ấy, trái lại đoạn tình duyên. Có lẽ là người của kiếp trước, có lẽ là chuyên kiếp sau. sai tại kiếp này gặp nhau, để thêm một phần ân oán không kết quả. Đời khi thế sự tan thành mây khói, làm thương hải tan điện, trả lại đoạn tình duyên năm đó, trả lại đoạn tình duyên. Tiếng ca thêm mỹ, tình cảm bất đắc dĩ, tự hội như là trong thiên địa này, lặng lặng chạy xuôi. Quân mặt ta nhẹ nhàng thở dài đem thi thể giả cô hàng cùng bộ dung tú tú kéo lên cùng nhau nhẹ nhàng đặt ở một bên. đồng tác của hắn rất cẩn thận, cẩn thận, giống như e sợ sẽ quấy chạy cuộc đoàn tụ với hoàn tuyển của hai người vậy. chờ sau khi ăn trí thi thể hai người xong, hắn quay lại xem xét thương thế của công chúa linh mộng, không ngờ lại là lấy làm kinh hãi. lúc này mới phát hiện ra thương thế của công chúa linh mộng cũng trầm trọng như thế. đánh mất người thân nhất, đeo đầu đống kéo dài. Hai thứ cũng đã kích mạnh, khiến cho nữ hai kiều nhược phải ngước đi, hai đầu gối ở chân. Không ngờ, toàn bộ trực tiếp vỡ nát, có thể thấy được, mạng nàng trước đã khó duy trì được, phải dùng ra biết bao nhiêu lực lượng. Hơn nữa, sau khi bị một luận trùng kích cực đại mạnh mẽ đánh sau vào, làm cho đầu gối vốn đã bị thương nặng, lại bị nặng hơn, chỗ đầu gối da trót thịt bông, xương trắng bạo sức thậm chí gân mạch cũng lòi ra. tím thành một màu đỏ cùng tím rất đáng sợ. Trên đầu còn có một lỗ máu to khác. Máu tươi chạy xuống trước đó giờ phút này đã ngừng kết đóng băng lại cùng một chỗ với mặt đất. Nhưng ở trung ương của vết thương là đang chạy máu ra không ngừng. Tương thế cỡ này, độ trầm trọng của ngoại thương cũng đến mức như thế. Nếu lấy góc độ tầm thường của thế gian mà nói là thuộc loại không cách nào chữa trị được. Cho dù có thể chữa trị được Cũng định chắc là tàn tật rồi May mà có quân mặt ta ở chỗ này May mà quân mặt ta Gần đây công lực tăng nhanh Nếu không thực sự là tốt thủ vô sách Khó khăn ứng nguyện Quân mặt ta không dám chậm trễ, Tay trái tiền tòi Nắm lấy bàn chân nhỏ bé của công chúa Linh Mộng Một cổ linh lực hết sức tinh thuận Dũng mạnh tiến vào trong cơ thể nàng Thông thả khôi phục lại thể năng của nàng Giờ cách này Cố gắng bồi bổ tài nguyên mới là mẫu chốt Linh mộng mất nhiều mẫu một khi nguyên khí không còn thì tính mạng quả là đáng lò lúc đó có bốn trị liệu thì phải tốn công tốn sức tay phải cũng không chảnh nên dùng niệm lực quét qua toàn bộ tóc của Linh mộng công chúa dính bếp vào đất bị cắt hết sau đó hắn ôm ngang lưng nặng nhấc lên quân vô ý lúc này cũng bước tới hiện trường khi thực tam gia đã đến một hồi rồi Hắn trơ mắt nhìn người bạn chơi từ nhỏ và cô hằng không quản đến bản thân tuận tình mà chết, nhưng không có khuyên căng một cầu. Hai năm trước, quân vô ý từng chính mắt chứng kiến giả cô hằng cùng mồi dung tú tú, cùng chơi vào bể tình. Chứng kiến sự thâm tình cùng với những lời thề non hẹn biển của hai người, lại càng chứng kiến, ca cảnh hai người ly biệt. Bức đắc dĩ, thống khổ, cuối cùng cũng chính là cảnh tượng, phân ái tình diệt của hai người sau khi chết mới được tương tụ đối mặt với việc hảo hữu của mình tìm chết quân vô ý sớm đã đoán trước được nhưng hắn không có lên tiếng quyền bởi vì hắn biết mọi khuyên giải đã không còn ý nghĩa hôm nay mộ dung tú tú chết giả cô hàng mất đi niềm tin sống sót làm sao còn có thể tiếp tục sống được hoặc cũng có thể nói trái tim giả cô hàng kỳ thực từ lúc 18 năm về trước đã chết Nhưng Mộ Dung Tú Tú còn sống ở trên đời, và cô hắn không muốn để Mộ Dung Tú Tú cô đơn, cho nên hắn kiên trì sống sót cùng nàng. Hôm nay, mùa Dung Tú Tú vừa chết, và cô hắn trước cuộc cũng chính thức hết vướng bận. Cái chết đối với hắn là giải thoát, giải thoát chính thức, cũng chỉ có duy nhất cái chết mới có thể để cho phần tình ý này của bọn họ tiếp tục đi tới sánh ngang cùng thiên địa. Và cô hàng đời này Trừ lúc con là thiếu niên, có chút ngọt ngào ra, thật sự không hề có hưởng thụ được. Nửa điểm sung sướng, khi con sống áp lực trầm trọng như thế, hôm nay theo người mình yêu trời đi, rốt cuộc cũng giải thoát. Cho nên, lúc nhìn thấy giả cô Hằng, tuẩn tình mà chết, quần vô ý trong động mặc dù bi thương, mặc dù chua sót, nhưng không có khuyên bảo, thậm chí còn vì giả cô Hằng cảm thấy một chút thoải mái. Đây là một chút khiến thiên địa động dung khiến Thế Nhân dễ dàng đồng thanh mà khóc. Dạ cô Hằng, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn băng lạnh. Người trước của không còn là cô Hằng nữa, bởi vì người đã có nạn rồi. Có thể có được nàng vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp, ở dưới đất trời. Người đâu? Âm thanh của quần vô ý không ngỡ có chút ngạn nào, ánh mắt sắc và quả quyết nhưng lại ẩn chứa lệ quan trong suốt. Chiếu cố dĩ thể dạ quân đệ, cùng bộ dung tiểu thư cho thích đáng. Những kẻ khác nhanh chóng, Bế tạo quan tài thường tựa lớn suốt đêm, đem hai người hợp tảng. Quân Mạc Tà hờ hững, bước tới phía trước, tay bế thân thể công chúa Linh Mộng, hắn đang lo lắng. Trước cuộc phải ăn bại nữ tử đáng thương trong lòng này như thế nào đây? Bây giờ hôn mê thì còn tốt một chút, nhưng một khi nàng tỉnh lại, làm thế nào đối mặt với sự thật tàn khốc này? Quân vô ý, không lên tiếng theo sau, thấp giọng nổi. Mạc Tà, bước tiếp theo, ngươi định làm gì? đương nhiên là hoàn toàn dựa vào yêu cầu của dạ cô hằng trước lúc chết mà làm. Quân mặt tà lạnh khóc nói, ta sẽ cho hai người bọn hắn được toàn nguyện mộ tán cùng nhau. Trong mắt hắn bắn cho hai đạo hàn quang khí tế mạnh mẽ. Ý tứ của ta là về hung thủ thì sao? Quân vô ý trong mắt lùi ra sát khí. Ngày mai ở trước cửa hoàng cung, dân đài cao, hiệu lên toàn bộ thiên hương thành cùng đến mà xem, văn chúng phải đến, đem thích cách đại nghịch bất đạo Văn thương vũ áp lên đài, xích lõa toàn thân, quấn lưới cá quanh thân, cắt thịt lấy mẫu, lăn trì sự tử. 9 ngày 9 đêm, tổng cộng 999 đào. Nếu ít đi một canh giờ, ít đi một đào, ta coi như đao phủ đồng buôn, hòa kéo đồng tội cụ tộc, ám sát quốc mẫu của quốc gia. Cực hình này, cũng không có gì quá đáng chứ. Quân Mạc Tà bình tĩnh nói, trong giọng nói lộ ra oán độc không cách nào giải được. Tình ý của ông cô hạng cùng mộ dung tú tú Khiến cho trái tim lạnh lùng của hắn cũng cảm động một cách không hiểu Tại một cách đó Hắn làm ra quyết định điên cuộn đến cực điểm Tình ý của già cô hạng cùng với mộ dung tú tú Nhất định phải thành toàn Quân Bạc Tà Muốn làm một tang lễ khiếp sợ thiên hạ Để chuyển đời an ủi đến hai người Ở trên trời có linh thiền Cho dù là kinh hải thế tục Chấn cổ thước kiềm thậm chí là di họa thăm viện, cũng sẽ không tiếc. Ta mặc kệ thiên hạ, đại thế, cũng mặc kệ lê dân thường sinh, nhưng mà chỉ cần đáng giá, để cho ta phó xuất, vậy thì ta cứ việc làm. Ta quân làm việc, chỉ theo ý mình, tục lễ thế gian không để vào mắt. Dạ cô Hàng, mộ dung tú tú, đoạn tình này của các người, ta sẽ thành toàn. Cụ của các người, ta sẽ bảo, tiết nối của các người, ta sẽ đền bụng. Nguyện vọng của các người chưa đạt được, ta sẽ hoàn thành, là đối với giả khoa hạng hảo cảm cho đến bây giờ, cũng không nhiều, đối với bộ dung tú tú lại càng mơ hồ không rõ, nhưng có thể cảm động được ta, chính là tình yêu của các người. Quân vô ý hít một hơi, trước hoàng cung mà, và người vây xem, quấn lưới cá quanh thân, lăng trị sự tử, quyết định điên của như thế, khiến cho cả huyết y đại tướng quân quân vô ý cũng phải kiếp sợ đến mức trung động. Phải! Không truy cứu sư mồm thích cách là ta đã rất trọng rãi rồi, quân mặt ta ngẩn đầu lên, cương mặt tốt cành rõ trạng dứt khoát. Cứ quyết định như vậy đi. Được rồi, chỉ là hung phạm đứng đằng sau mạng này thì sao? Quân vô ý thở dài, thấy khuyên báo của bồ dụng, thấp thú hồi lâu, giúp cô cẩn thận hỏi một câu. Mồ dung tú tú chết, cho đến lúc chết cũng không nói rõ tràng người hại nàng trước cuộc là ai, nhưng nàng sớm đã không cần phải nói. Tại thiên hương thành người nào có thể sai sử văn thiên vũ đầy? Đáp án chỉ có một, cũng chỉ có một mà thôi. Hắn, hắn chưa thể chết, ít nhất bây giờ còn chưa thể chết được. Cho dù tự hắn muốn chết cũng đều không được. Quân bạc tà cười cười độc ác nói: Cho dù không tính món nợ của dạ cô hàng cùng mộ dung tú tú, thì còn có cửa của quân gia tà, hận của vị thúc và phụ thân, nợ máu của hai vị ca ca. Nếu như chỉ như vậy, mà để hắn chết, thì thật sự quá tiện nghi rồi. Ngay cả lăng trì sự tử, chém hắn 9999 đào thì cũng quá tiện nghi cho hắn rồi. ta nhất định phải khiến cho hắn sống không bằng chết. Quân vô ý thở dài một hơi thật sầu.